Mới về làm dâu được có vài ngày, Cẩm Tú đã chứng kiến rất nhiều những con người với những chiếc mặt nạ khác nhau, cũng như những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Liệu rằng bí ẩn ở dưới chiếc giếng sâu kia là gì mà cứ ám ảnh đều bám mãi với Cẩm Tú không thôi? Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Bí mật ở Gia Mai Trang của tác giả Bị Ngạn Hoa trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. mời các bạn cùng lắng nghe. Cẩm tú từ phòng con sen trở về thì nhìn trời cũng đã chiều rồi. Chắc Đức Thiện cũng đi làm sắp về nên cũng đi vào phòng. Đang ngồi suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Em làm gì mà ngồi thất thần vậy? Cẩm tú giật mình quay lại nhìn. Thì thấy Đức Thiện liền đứng dậy Nắm lấy tay anh đi lại ghế Anh ngồi xuống đi Tôi có chuyện nói cho anh nghe nè Đức Thiện nhìn cô cười Mà không nói gì hết Cẩm tú mất hồn mấy giây Vì nụ cười của Đức Thiện Anh ta cười nhìn đẹp quá Có gì em nói tôi nghe đi Cẩm tú vừa định nói Thì cảm nhận tay mình có gì đó ấm nóng Thấy không đúng Nhìn xuống thì thấy tay của mình Đang cầm tay Đức Thiện Nên vội vàng buông ra bối rối Xin lỗi anh Tại tại tôi gấp quá Mắc em xin lỗi Chúng mình là vợ chồng Nên vợ cầm tay chồng mình Thì có sao đâu Cẩm tú thấy tim mình có hơi loạn nhịp Nhưng nhanh né tránh sang câu chuyện khác Thôi để giờ tôi nói anh nghe Hôm nay tôi đã gặp chuyện gì Em gặp chuyện gì hả Đức Thiện nói với vẻ lo lắng Hiện rõ trên mặt Để tôi kể anh nghe Rồi cẩm tú kể cho Đức Thiện nghe chuyện mình theo bà hai vào sau vườn, rồi kể cả chuyện kỳ lạ khi cô đứng gần cái giếng nữa. Ý em là má tôi chết oan sao? Tôi nghĩ vậy đấy, cái chết của má anh không đơn giản là tự tử đâu mà bị người ta hại chết. Thêm hôm nay tôi vô tình nghe được má lớn nói chuyện với ba và má ba ở nhà lớn là muốn mời thầy Hồ đến để xem trong nhà có gì theo phá không. Mà má lớn hôm dày cứ mơ gặp ác mộng không ngủ được Tôi nghĩ có gì mở ám trong này Tại tôi nghe Kim Chi nói Ông thầy hổ là thầy chuyên bùa ngãi trấn yểm ma quỷ Ừ để tôi kêu thẳng đực nó điều tra Mà chuyện này em để tôi lo Em đừng có làm liều Lỡ gặp nguy hiểm gì thì sao Anh lo cho tôi hả Em là vợ tôi Nên tôi phải lo chứ sao Cứ câu vợ Hai câu vợ Cẩm tú có hơi xấu hổ Nên nói, thôi anh tắm đi rồi còn ăn cơm, tôi hơi mệt nên ngủ trước đây. Em ăn chưa mà ngủ, thôi tôi không đói. Cẩm tú không biết sao, tự nhiên người hơi mệt nên lên giường nằm, còn Đức Thiện thì vào phòng tắm. Qua hồi Đức Thiện tắm xong, chuẩn bị đi ra ngoài thì bỗng nghe tiếng khóc hu hu vọng vào. Nghĩ đến cẩm tú, anh liền mở cửa đi ra thì thấy cẩm tú đang ngồi trên giường, mắt nhắm hiếp mà hai bàn tay đang trà trà vào nhau không ngừng khóc hu hu Đức Thiện lo quá nên bước đến nói Cẩm Tú em sao vậy tao tao là má mày nè có hơi giưởng sốt Đức Thiện không tin nên hỏi Cẩm Tú em bị làm sao vậy Cẩm Tú vẫn khóc mắt vẫn nhắm híp lại hai tay không ngừng trà vào nhau tao tao là tao là má mày đây hu h hu Là tao, là má mày Nghe lần này nữa Đức Thiện mới nhận thức được Là hồn má đã nhập vào cẩm tú Má, má đừng làm hại cô ấy mà Tao lạnh lắm Tao đói nữa Con sẽ cúng đồ ăn cho má Xin má đừng làm hại vợ con Tao chết oan, oan lắm Con biết con sẽ điều tra Để tìm ra kẻ hại má mà Tao rất, tao rất sợ Sợ bùa, bùa Lời nói vừa rứt Thì Cẩm Tú cũng ngã ra giường mắt vẫn nhắm y như là đang ngủ Đức Thiện vội lại đỡ đầu cô nằm lên đùi mình mà vỗ nhẹ nhẹ lên mặt Cẩm Tú, Cẩm Tú em tỉnh lại đi Đức Thiện vừa kêu vừa vỗ nhẹ vào mặt cô Qua hồi Cẩm Tú từ từ mở mắt ra nhìn thấy Đức Thiện đang đỡ đầu mình để trên đùi anh ta thì Cẩm Tú hỏi Anh làm gì vậy? Tôi đang ngủ mà anh kêu gì vậy? Mà tại sao đầu tôi lại nằm trên đùi anh? Nhìn mặt Cẩm Tú có chút mệt mỏi. Em không nhớ gì hả? Nhớ gì? Thôi không có gì đâu, em đi ngủ đi, mai tôi dẫn em đến một nơi. Cẩm Tú không hiểu đức thiện nói gì, bỏ qua không nghĩ nữa rồi nằm xuống ngủ. Vẫn là cảm giác có người nhìn mình, dở mặt mình, nhưng lần này cô cảm giác được sự ấm áp, an toàn mà chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, Cẩm Tú nghe Đức Thiện nói là sẽ chở mình đi đâu, hỏi mà anh không nói nên cô không hỏi nữa. Thay đổi xong, hai người định đi ra ngoài thì Đức Thiện nhớ ra gì đó, liền mở hộp tủ, lấy ra hộp thuốc nhỏ đưa cho Cẩm Tú. Thuốc hôm qua em kêu tôi mua về nè, về mà tôi quên mất, thêm em mệt nên tôi để sáng đưa em luôn. Cẩm Tú cầm hộp thuốc rồi cười, cảm ơn anh nghe, không có gì đâu. Tôi là chồng của em mà em cứ cảm ơn hoài vậy. Cẩm tú lại xấu hổ nên tìm cớ né tránh. Thôi để tôi đem cho Sen, anh ra nhà lớn trước đi. Cẩm tú đem thuốc đi xuống nhà bếp định đưa cho Sen. Chưa đi tới thì thấy thấp thoáng bà hai đang nói gì đó với con Tâm mà có vẻ bí mật lắm. Cẩm tú định lại gần nghe thì hình như bị phát hiện hay sao mà bà hai nói gì với con Tâm. Rồi nó liền đi nhanh vô trong bếp Mất hút Mợ ba, mỡ làm gì mà xuống bếp sớm vậy mỡ ba Tôi đi đưa thuốc phòng cho sen sức Mà bà hai làm gì đứng đây vậy Dạ Tôi dặn dò con dần Nấu cháo cho bà lớn đó mà Thôi tôi dặn xong rồi Tôi đi nhà mỡ ba Bà hai nói xong đi nhanh lên trên Cẩm tú nhìn theo Không khỏi nghi ngờ Giữa bà hai và con tâm Có chuyện gì đó mở ám Bỏ qua chuyện đó Cẩm tú đi vào thì thấy sen đang sắc thuốc nên hỏi Ủa, sen, mợ hai về bên nhà mẹ rồi mà em còn sắc thuốc cho ai nữa vậy? Dạ, mợ ba, con sắc thuốc cho bà lớn uống đó mợ Mà lớn bị gì mà phải uống thuốc vậy? Dạ, con không biết, bà hai mới đem thuốc vào rồi kêu con sắc thôi mợ Mà nghe đâu, do bà ngủ không được mà mệt mỏi đó mợ Cẩm tú không hỏi nữa mà đưa hộp thuốc ra Thuốc nè em coi sức đi cho mau lành, thôi mợ phải đi công chuyện với cậu." Cầm thuốc trên tay mà con sen tùm tỉm cười nói, "Này là của cậu mua hả mợ?" "Ừ, do cậu mua đấy, cậu mới đưa là mợ đem đến cho em đấy." "Dạ, con cảm ơn mợ ba." Cầm Tú đi rồi, con tầm nhìn theo mà hứ một cái. Cái thứ nịnh bợ chủ, theo ai không theo, đi theo mợ ba cái á tạm bợ không được lâu dài đâu. Con sen vẫn không để tâm mà cứ cầm thuốc rồi lại tùm tìm cười một mình Qua hồi thì đem thuốc bỏ vào túi áo cất kỹ rồi tiếp tục sắc thuốc Thấy lời mình nói không đả động được con sen Nên con tâm tức giận, hậm hực mà bâm thịt đùng đùng Cầm tú lên nhà lúc này Đức Thiện đã chờ sẵn Anh không ăn sáng sao? Tôi nói với bà và cả nhà rồi Giờ tôi đưa em đi công chuyện sẵn ăn ở ngoài luôn Vậy giờ mình đi luôn chưa? Ừ, mình đi. Đức Thiện đi trước, Cẩm Tú đi sau. Ra đến trước cửa đã có xe đậu sẵn. Đức Thiện mở cửa trước cho Cẩm Tú ngồi vào, rồi còn mình cũng qua ghế lái, ngồi vào, rồi lái xe đi luôn. Trong xe, Cẩm Tú vẫn im lặng không nói gì, mà nhìn cảnh ở ngoài cửa kính, nhìn những cánh đồng lúa xanh mơn mờn bao la, mà Cẩm Tú thấy sao bình yên quá. Hôm về đây vì lo lắng, Mà cô không chú ý cảnh sắc bên ngoài. Em thấy ở đây có đẹp không? Mà chắc không bằng trên thành đâu hen. Ai nói tôi, thì tôi thích ở đây hơn. Bình yên, không khí lại trong xanh. Đức Thiện nhìn cô không nói gì, chỉ khẽ cười. Cẩm tú cứ nhìn ra bên ngoài, mà không hay, xe hơi đã chạy và dừng lại trước một ngôi nhà có hơi xưa cũ. Tới nơi rồi sao? Mà đây là đâu vậy? Ừm. Em xuống đi rồi sẽ biết Đức Thiện xuống xe Rồi mở cửa cho Cẩm Tú bước ra Em đi theo tôi Cẩm Tú đi theo phía sau Đức Thiện Đi qua cái cổng Rồi bước vào bên trong nhà Căn nhà rất nhỏ Nhìn đơn sơ lắm Giữa nhà có bàn thờ lớn Bên trên là những hình ảnh của những vị thần gì đó cô không biết Em ngồi xuống đây đi Tôi đi vào trong kêu thầy ra Cẩm Tú ngồi xuống Đức Thiện đi vào bên trong buồng hồi quay ra Còn có thêm người Đó là một ông cụ đã già Nhưng nhìn còn khỏe mạnh, minh mẫn lắm Cẩm Tú nhìn rồi gật đầu Thưa thầy, đây là vợ con Tên là Cẩm Tú Cẩm Tú, đây là thầy ba Dạ, con chào thầy ba Ông thầy ba gật đầu Rồi nhìn cô chăm chăm Sau đó nói Đức Thiện, con kêu vợ con qua giường này Ngồi để thầy xem Cẩm Tú nghe theo đi lại giường Rồi xuống Sau đó thầy ba đốt cây nhang qua quanh người cầm tú Cầm tú không hiểu chuyện gì hết Qua hồi nhang tàn đi hơn nửa Thì thầy ba ngưng lại Rồi lại bàn thờ xá ba cái rồi cầm lên Quay qua nhìn Đức Thiện nói Vợ con do hợp với vong âm Nên bị vong âm đeo bám vào người đó Giờ thầy sẽ làm cho vợ con Một sợi dây để đeo vào cổ Và một lá bùa để ở gối nằm Vòng âm này sẽ không theo phá nữa Nhưng mà vong âm này bị chết oan Bị người ta dùng bùa pháp mà trấn yểm Không thể siêu thoát được Đức Thiện hỏi tiếp Vậy làm cách nào cho vong hồn đó siêu thoát vậy thầy? Chỉ có cách là phải tìm được người hại chết vong âm đó Rồi lúc đó con đưa thầy tới chỗ vong âm chết Để thầy lập đàn giải trừ trấn yểm Thì vong hồn đó sẽ được siêu thoát Không quấy phá nữa Dạ con hiểu rồi thầy Thầy ba nhìn cầm tú rồi nói Có phải con từng mơ gặp ác mộng đúng không? Với thêm con nghe được vong âm đó nói Dạ đúng thưa thầy Đó là do con hợp với vong âm Nên vong âm đó mới theo con vào giấc mộng để quấy phá Nhất là khi con đến đúng nơi vong âm đó chết Nên mới bị vong âm dựa vào người đó Dựa vào người là sao thầy? Chuyện này là vong âm sẽ dựa vào con Để nói ra những oan ốt của mình nhưng sẽ không ở được lâu trong cơ thể. Cũng may là Đức Thiện đưa con đến gặp thầy sớm. Giờ thầy sẽ làm phép vào sợi dây này, rồi đeo vào cổ con, vong âm sẽ không thể vào người con được nữa. Sau đó, thầy ba lấy sợi dây đỏ ra, lấy nhang vẽ gì đó lên, rồi lấy nước trên bàn thờ uống một ngủm, rồi phun vào sợi dây, đưa lên bàn thờ khấn vái gì đó, rồi đem lại, đeo vào cổ cẩm Tú, Rồi thầy ba mới lấy tờ giấy cũng vẽ gì đó, để lên bàn thờ khấn vái xong, xếp bỏ vào cái bọc, hơ bọc qua lửa cho kín lại, rồi đưa cho cầm tú dặn. Này, con đem về bỏ dưới gối rồi nằm nghen. Dạ, thầy con nhớ rồi. Sau đó Đức Thiện cùng cầm tú ra xe ngồi vào, thì cầm tú mới lên tiếng nói. Chuyện tôi bị rửa, sao em không nói cho tôi nghe? Đức Thiện nhìn cầm tú. Tôi sợ em nghe rồi lo thêm. Mà giờ đã ổn rồi, em đừng nghĩ tới nữa. Tôi sẽ điều tra về người hại má tôi, nên em đừng lo nghĩ gì nữa nghe Tôi biết rồi, tôi cảm ơn anh. Tôi đã nói bao nhiêu lần là giữa vợ chồng với nhau, sao em cứ nói cảm ơn tôi biết vậy hả? Cầm tú nhìn đức thiện mà không nói gì nữa, nhưng trong lòng cảm nhận có cảm xúc rất lạ đang chảy vào trong tim của mình. Giờ tôi chờ em lên chợ, kiếm gì cho em ăn, rồi cho em biết chợ ở đây ra sao. Từ hồi về đây đến giờ, em chỉ ở mai phủ suốt, sẵn hôm nay tôi chở em đi chơi cho biết." Cẩm Tú nghe lời Đức Thiện nói mà lòng thấy vui vui rồi nghĩ, không ngờ rằng anh ta lại chu đáo quan tâm lo cho mình như vậy, rồi nhìn đến Đức Thiện bên cạnh mà Cẩm Tú cười tủm tỉm một mình. Đức Thiện thấy Cẩm Tú không nói gì nên lái xe chạy đi. Đức Thiện chờ Cẩm Tú đến trước chợ thì tìm chỗ đậu xe, xong thì cả hai cùng xuống xe. Rồi đi vào chợ Anh chị ơi, mua thịt cá đi Cá thịt rất tươi ngon Em ơi, mua bánh mặn, bánh cam đi Bánh bỏ bánh ít Bánh tét phụ chị đi em Rau xanh đi em Rau nhà chị mới cắt hồi sáng đó Những tiếng rau mời trong trèo Mộc mạc mà bình dị Của những người buôn bán chân chất thật thà Làm cho cẩm tú thấy thích những người ở nơi đây Nhất là khi cô thấy chị bán rau Vừa đẩy xe đạp chở rau đến rau được chất phía sau xe vừa đến chợ mà không kịp buông cái ống quần đang vo tới cối đi cùng là đôi chân trần đi đất biết chắc vừa cắt rau từ đồng rồi đem đến chợ bán luôn thêm do quanh năm làm lũ ngoài đồng mà nước ra da đã dám nắng nhưng trên gương mặt ấy vẫn là những nụ cười tươi mộc mạc và thân thiện dễ gần không chỉ vậy cầm tú còn thấy được ở họ là tấm lòng giàu tình cảm đậm chất tình người Khi cô thấy có một bà cụ già, nhìn nghèo khổ tội nghiệp, lưng đã cầm mà khum tay đi, tay cầm nón lá đi hỏi xin từng người. Cô thấy mọi người, ai cũng đến cho bà cụ tiền. Có người cho đồ ăn, bà cụ cười cảm ơn từng người một. Cầm tú quay qua Đức Thiện đang đi cạnh mình rồi nói, Anh, cho tôi mượn ít tiền đi. Đức Thiện không hỏi gì mà lấy trong túi ra đưa cho cô vài tờ tiền lớn, cầm tiền trên tay cầm tú cười nói, cảm ơn anh. Rồi cô chạy đi lại chỗ bà cụ ăn xin, cầm tiền đưa vào tay của bà. Con cho bà ít tiền, bà cất đi để trang trải cuộc sống. Bà cụ nhìn tiền trong tay có hơi bất ngờ vì số tiền đó là quá lớn so với cuộc sống nghèo khổ của mình. Bà xúc động nhìn cầm tú. Bà cảm ơn con gái, con tốt quá. Không có gì đâu bà, vậy thôi con đi nghe Bà cụ nắm tay cầm tú, đưa lên rồi nhìn nói. Con gái, bà nói này, cầm tay con, bà thấy được có một người đàn ông rất là thương con, nên sau này con sẽ rất hạnh phúc. Con cảm ơn bà, Cẩm tú quay lại chỗ đức thiện mà cô cũng không quan tâm lời bà cụ nói mấy. Em đúng là một cô gái tốt, có tấm lòng thương người. Tại thấy người già nghèo khổ, tôi cầm lòng không được, tôi chỉ có thể giúp bà cụ được nhiều đó thôi, chắc chỉ đủ trang trải được vài ngày. Cẩm tú nói giọng có hơi buồn, Đức Thiện suy nghĩ đó qua hồi lâu rồi nói Em yên tâm, tôi sẽ cho người tìm đến nhà bà cụ, xem hoàn cảnh thế nào rồi tôi sẽ giúp đỡ. Cẩm tú nghe Đức Thiện nói mà trong lòng vui hẳn nên vô thức cầm lấy tay của Đức Thiện cười nói Anh nói thật sao, nếu được thế thì tốt quá, bà cụ sẽ phải đỡ khổ hơn. Anh tốt quá, cảm ơn anh. Đức Thiện nhìn cô như thế thì vui vẻ cười. Không có gì đâu, tôi cũng muốn giúp đỡ cho bà cụ mà. Thôi, sáng giờ em chưa ăn gì hết. Giờ để tôi dẫn em đi ăn. Mà em muốn ăn gì? Tôi không biết ăn gì nữa. Thôi, anh coi gì ngon thì mình ăn. Vậy tôi dẫn em đi ăn bốn nước lèo nghen. Cẩm tú lần đầu tiên nghe đến món ăn này nên cũng muốn thử xem món ăn đó ra làm sao nên gật đầu với Đức Thiện. Anh liền nắm tay cô đi vào bên trong chợ, đi vòng qua vòng lại hồi thì đến một sạp hàng của một phụ nữ cũng lớn tuổi, ăn mặc giản dị ngồi trên ghế kế bên là ngánh hàng của mình Cẩm tú thấy một bên thúng là một cái nồi lớn đang nóng khói bốc lên nghỉ ngút thơm một mùi rất là đặc biệt mới ngửi thôi mà Cẩm tú đã thấy thèm muốn ăn rồi còn một bên thúng là bún với một thau rau gì mà nhiều loại trộn với nhau nhìn rất hấp dẫn chị bán nhìn thấy Đức Thiện và Cẩm tú thì cười nói hai em ăn bún hả Đức Thiện trả lời Dạ, chị cho tôi hai tô bún nước lèo loại đặc biệt nghen Vậy hai em ngồi xuống ghế đi rồi chị làm liền Nói xong là chị bán lấy hai tô ra bỏ vào bún rồi lấy ít sau để lên mặt xong thì dở nắp nồi ra múc nước bên trong đổ vào Đức Thiện dẫn Cẩm Tú đi đến một cái bàn Em ngồi xuống đi Lúc này Cẩm Tú mới nhìn xuống thì thấy tay Đức Thiện đang nắm tay mình Vậy mà nãy giờ Cô không để ý, chỉ cảm nhận sao tự nhiên bàn tay mình lại có cảm giác ấm áp như vậy. Vội rụt rè rút tay mình ra rồi ngồi xuống ghế. Đức Thiện nhìn cô cũng ngồi xuống kế bên. Chị bán cũng vừa lúc bưng lại hai tô bún khói bay lên nghì ngút đặt xuống bàn. bốn của hai em đây. Sau đó chị bán đi vào trong đem ra thêm một dĩa thịt heo vàng ươm nhìn đẹp mắt lắm để xuống bàn rồi đi vào trong. Nhìn dĩa thịt Là Cẩm Tú biết đây là thịt heo quay nên mới nói Ăn bún với thịt heo quay hả? Ừ, ăn bún nước lèo kèm với thịt heo quay là ngon không gì bằng đâu. Cẩm Tú ngửi mùi thơm lạ từ tô bún bốc lên rồi hỏi Mùi này là mùi gì mà thơm vậy? Đây là mùi mắm bủ hốc, nước lèo này được nấu chung với cá sau đó sẽ lượt mắm vào bên trong, nước đã có thêm xả băm sẵn. Nhờ có mắm này mà nước lèo trở nên đặc biệt hơn Ngoài cá da thì còn có quyết heo, còn rau, phía trên này là rau răm được làm từ bắp chuối non, thôi em ăn thử đi. Cầm tú lấy đũa gắp bốn bỏ vào miệng, vị chuối bùi bùi ăn kèm với bún, thêm nước lèo ngọt từ cá, phảng vất mùi mắm thơm, có thoang mùi vị của sả, cộng với miếng thịt heo được ướp gia vị, vừa ăn giòn rộp trong miệng, làm nên một vị rất đặc biệt, rất ngon, ăn vào một lần Là sẽ nhớ mãi cái mùi vị này Ngon quá Cẩm tú khen ngon rồi lại tiếp tục ăn Nhìn cô như vậy Mà Đức Thiện cười rồi cũng ăn cùng Qua hồi lâu cả hai cũng đã ăn hết tô bún Cẩm tú nhìn Đức Thiện Bún ngon quá Tôi ăn hết sạch tô bún luôn rồi Giờ bụng tôi đã no căng rồi nè Đi không nổi luôn Đức Thiện nhìn mặt vui vẻ Có phần làm nũng của Cẩm tú mà cười Rồi đưa tay lên miệng cô Lấy ra miếng bún còn dính trên khóe môi Em đi không nổi Thì tôi cõng em Có sao đâu Cẩm tú bất ngờ đỏ mặt vì hành động của Đức Thiện Nên mắc cỡ nói Thôi anh đừng nói giỡn Tôi không giỡn tôi nói thật đó Nhìn về mặt nghiêm túc của Đức Thiện Là không phải nói giỡn với mình Cẩm tú càng thêm đỏ mặt Nên nói Thôi tôi nặng lắm Anh không cõng nổi tôi đâu Chưa cõng sao em biết tôi cõng không nổi Cẩm tú không biết làm sao nên tìm cách nói làng sang chuyện khác. Đã ăn rồi, giờ mình về hay đi đâu nữa? Lưng của tôi sẽ luôn sẵn sàng để chờ được cõng em mọi lúc. Lời nói của Đức Thiện làm cho tim Cẩm tú đập mạnh trong lồng ngực, một cảm giác khác lạ đang chảy vào trong tim cô. Đức Thiện nói tiếp, giờ tôi dẫn em đi chơi quanh chợ, mua gì em thích. Ừ, vậy cũng được. Chị ơi, ra tính tiền bún đi. Đức Thiện quay qua nói với chị bán Sau đó chị đó bước ra bàn của hai người Rồi lấy tiền xong Nhìn cả hai cười rồi nói Này hai đứa em nhìn xứng đôi quá Chắc là người yêu của nhau hả Cầm tú thì mắc cỡ nên không nói gì Còn Đức Thiện thì cười Cảm ơn chị Cô ấy là vợ của tôi Chúng tôi là vợ chồng Vậy hả nhìn em là biết rất thương vợ rồi nha Vợ em có phước quá đấy Dạ tụi tôi đi nghe anh chị Ừ, có dịp, hai vợ chồng lại ủng hộ chị nữa nghen. Dạ, nhất định tôi sẽ dẫn vợ tôi lại ăn tiếp. Tại cô ấy nói, bún ở đây ngon quá. Chị bán nghe vậy thì nở nụ cười tươi, sau đó Đức Thiền và Cẩm Tú cùng nhau đi ra khỏi gánh bún. Đức Thiền dẫn Cẩm Tú đi hết mọi ngóc ngách ở chợ, mua cho cô hết món này đến món kia, cho cô thử dù đã no, nhưng nhìn những món ăn ngon đẹp mắt, Cẩm Tú cũng không cưỡng lại được mà ăn thử hết tất cả nhưng cô chỉ ăn thử mỗi thứ một chút rồi thôi, còn bao nhiêu cô bỏ vào miệng của Đức Thiện hết. Vừa bỏ xong là cô cười rồi bỏ chạy đi. Cảnh cô gái chạy trước cùng tiếng cười giòn tan ngọt ngào, phía sau là một chàng trai, nhìn theo mà miệng cũng cười tươi, làm cho khu chợ quê vốn bình yên giản dị, lại càng thêm đậm sắc tươi vui. Cẩm thú ăn đến nỗi bụng no mà đi mệt, nên không đi nổi mà đứng khung người xuống thở. Em lên, tôi cõng em ra xe nè Đức Thiện nói xong Thì ngồi trồm hỗn xuống Đưa lưng cho Cẩm Tú Cẩm Tú nhìn anh mà ngại nói Thôi, tôi nghỉ tí khỏe rồi đi tiếp Tôi nói em lên, thì em lên đi Em ngại gì không biết Cẩm Tú thấy sự kiên quyết của Đức Thiện Nên không từ chối nữa Mà leo lên lưng cho anh cõng Sau khi cô đã lên lưng Thì anh đứng dậy, đưa hai tay giữ lấy Hai chân của cô, rồi đứng lên Còn Cẩm Tú còn ngại Nên không có đưa tay ôm cổ của Đức Thiện Em không đưa tay ôm cổ tôi Thì sao mà tôi đi được Nghe thế Cẩm tú liền đưa tay lên trên cổ anh Nhưng có hơi rụt rè Từ từ sau đó vòng hẳn vào cổ Đức Thiện ở phía trước mỉm cười Rồi bắt đầu cõng cô đi Ở trên lưng của Đức Thiện Mà Cẩm tú cảm nhận được sự vững chắc An toàn Vô thức cô cũng cười Dựa đầu hẳn vào vai anh Hình ảnh của cả hai đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người ở trong chợ, vì cả hai quá nổi bật và đẹp đôi, nhất là khi Đức Thiện cõng Cẩm Tú trên lưng, mồ hôi trên mặt tuôn ra nhễ nhại, nhưng mà phất trên gương mặt không hề tỏ ra mệt mỏi mà là nét vui và hạnh phúc, lâu lâu lại bất giác cười. Đức Thiện cõng Cẩm Tú ra đến xe thì bỏ cô xuống, cẩm tú rời khỏi lưng của Đức Thiện mà cảm giác trong lòng vẫn còn lâng lâng hơi ngại. Mà không dám nhìn mặt Đức Thiện Nên vội mở cửa xe bước vào Ngồi trước Còn Đức Thiện thì chỉ nhìn cô cười cười Rồi cũng mở cửa xe ngồi vào ghế lái Giờ tôi chở em về nha Ừ Cẩm tú trả lời bằng giọng nói có hơi nhỏ Rồi Đức Thiện cho xe chạy đi Suốt con đường về Không ai nói với ai điều gì cả Không thí rất im lặng Chỉ có Cẩm tú là lâu lâu Lại lén nhìn qua Đức Thiện ở bên cạnh mà lòng mang theo cảm giác mang chút mến thương khó tả, trong lòng Cẩm Tú nghĩ, không lẽ mình đã thương anh ta rồi sao? Cẩm Tú đầu bị chúi về phía trước, nhưng may đầu cô không bị đụng trúng, quay qua hỏi, có chuyện gì vậy? Phía trước có người, Ngài Đức Thiện nói, Cẩm Tú liền nhìn ra phía trước thì có một người đàn bà nhìn nhếch nhác nằm ngã ra đường. "Tôi với anh ra ngoài coi đi." Đức Thiện cùng Cẩm Tú bước đi ra ngoài. Đi đến gần chỗ người đàn bà Cẩm tú thấy dường như Người này không bình thường Vì đầu tóc rối u sù Mặt thì lấm lem Quần áo sốc sạch Cẩm tú đi đến hỏi Bà ơi bà có sao không Người đàn bà lắc lắc đầu Nắm tay cẩm tú khóc lóc Trả con lại cho tôi Con trai của tôi Các người ác lắm Cả cẩm tú và Đức Thiện Đều không hiểu người đàn bà đó nói gì hết Đức Thiện bước đến Cầm lấy tay của người đàn bà ra khỏi tay cầm tú. Bà ơi, bà bị lầm rồi, cô ấy không bắt con bà. Người đàn bà vẫn nắm chặt tay cầm tú không buông, Đức Thiện gỡ làm sao cũng không gỡ ra được. Bây giờ bà buông tay cô ấy ra đi, rồi tôi sẽ dẫn bà đi tìm con của bà. Thật hả? Dẫn tôi đi tìm con hả? Thật, bà buông tay cô ấy trước đi. Người đàn bà nghe Đức Thiện nói, thì nghiêng đầu lơ ngơ cười cười, Rồi từ từ buông tay cầm tú ra, xong Đức Thiện liền nắm tay kéo cầm tú đứng nép vào mình rồi nhìn người đàn bà nói. Bà nói đi, ai bắt con bà mà con bà thế nào? Bà nói đi, tôi sẽ giúp bà tìm con. Người đàn bà lơ ngơ, đưa tay lên đầu dường như suy nghĩ rồi nói. Con trai tôi nó có cái bớt đỏ ở cánh tay, con tôi rất là dễ thương, chính các người, chính là các người đã bắt con tôi. Trả con lại cho tôi Người đàn bà thần chí không tỉnh táo Vừa nói vừa nhào vào Đức Thiện và Cẩm Tú mà đánh Đức Thiện để mặc bà ta đánh Anh lấy thân mình che cho Cẩm Tú Lúc này có mấy người đi ngang qua đường Thấy vậy thì lôi người đàn bà ra rồi nói Cô cậu không sao chứ Sao cô cậu không tránh ra Bà Xuân này bà bị điên mấy chục năm nay rồi Khi bà sanh con ra Thì người ta lấy mất Nên bà ta điên loạn từ đó đến giờ Một người trong đám người lên tiếng nói Sau đó nói với người đàn bà tên Xuân Để tôi đưa bà về Bà không ở nhà mà cứ đi lung tung Rồi đánh người ta như vậy Tôi phải đi tìm con tôi Họ lấy con tôi rồi Bà Xuân với vẻ mặt không bình thường Lắc đầu lơ ngơ mà nói Người đàn bà đứng kế bên Nắm tay bà Xuân lại Rồi nói với Cẩm Tú và Đức Thiện Thôi để giờ tôi đưa bà về nhà Hai cô cậu không sao là tôi mừng rồi Chứ xóm này ai thấy bà là tránh ra xa, tại đầu óc bà không bình thường hay đánh người vô gấu lắm. Đức Thiện nghe vậy nên hỏi, nhà bà Xuân này ở đâu vậy thím? Người đàn bà đưa tay chỉ về đằng trước, có con đường nhỏ khuất sau vùi tre. Đi hết con đường nhỏ phía trước, gặp ngôi nhà nhỏ ở phía rẳng tre là nhà bà Xuân đó. Nguyên khu đồng trống chỉ có mình nhà bà, mà vô đó cậu hỏi nhà bà Xuân điên là ai cũng biết. Dạ, cảm ơn thím có dịp tôi sẽ ghé thăm và giúp đỡ cho bà Xuân người đàn bà nghe vậy thì cười vui mừng được, vậy thì mang ơn cậu quá chứ bà suốt ngày lang thang ai gặp thì cho ăn không thì hàng xóm gần đó người cho ít nhiều, đặng bà sống qua ngày chứ bà khủng khủng điên điên đâu có biết gì đâu suốt ngày đi mà tìm con cũng tội lắm cậu ạ nói rồi người đàn bà quay qua, nắm tay bà Xuân giờ đi theo tôi nè tôi dẫn bà đi tìm con Tìm con hả? Ừ, đi tìm con, đi tìm con đi. Bà Xuân nghe đến con thì vẻ mặt vui lên, cười rồi ngoan ngoãn đi theo người đàn bà. Thôi, tôi chào cô cậu nghe Người đàn bà dẫn bà Xuân đi rồi thì vài người khác cũng tàn ra, người về nhà, người đi làm tiếp. Lúc này Cẩm Tú mới lên tiếng. Nhìn bà Xuân tội quá, em không sao chứ, nãy bà có đánh trúng em không? Nhìn Đức Thiện lo lắng cho mình mà Cẩm Tú có hơi bối rối. Ừ. Tôi không sao cảm ơn anh Thôi giờ tôi với em về Còn bà Xuân thì hôm nào Tôi với em sẽ đến tìm sau Cẩm Tú gật đầu Rồi cùng lên xe với Đức Thiện Để về Mai Gia Trang Đức Thiện và Cẩm Tú Cuối cùng cũng về tới nhà Xe vừa đậu ở sân Cẩm Tú cũng thấy một người đàn ông lạ Được bà hai dẫn vào bên trong nhà lớn Cẩm Tú mở cửa xe ra Thì hỏi tên Tý đang đứng tưới cây Ở trong vườn Anh Tý Ai vừa vào nhà cùng với bà hai vậy Dạ mở ba Người đó là ông thầy hổ Cẩm tú nghe nói ông thầy hổ Cô mới nhớ đến chuyện vô tình nghe được hôm trước Ở nhà lớn Về việc má lớn muốn mời ông thầy hổ Về coi trong nhà Cẩm tú em có chuyện gì hả Cậu ba Tên tí thấy Đức Thiện đi đến thì thưa Cẩm tú nghe tiếng Đức Thiện nên bừng tỉnh Suy nghĩ quay qua trả lời Không có gì Thôi giờ anh theo tôi vào phòng đi Tôi nói chuyện này cho anh nghe. Đức Thiện không nói gì mà đi theo cô vào trong nhà lớn. Lúc này đã có bà Kim Ly cùng ông Tính và bà Thủy Cúc. Thưa ba cùng má lớn và má ba còn đi với anh Thiện vừa mới về. Ba, má lớn, má ba. Tiếng cầm tú thưa trước rồi đến Đức Thiện. Cả ông Tính cùng bà lớn Kim Ly cùng nhau gật đầu. Còn bà Thủy Cúc thì lên tiếng hỏi. Hai đứa này đi chơi vui không? Cẩm tú lúc này nhớ lại những khoảnh khắc ăn bún Rồi đút đồ ăn cho Đức Thiện Rồi chạy cười Đến cả lúc Đức Thiện cõng Mà đỏ mặt nhìn cô như vậy Nên bà Thủy Cúc cười nói Thôi con khỏi nói Nhìn mặt con là má biết Này hai đứa đi chơi vui rồi Lúc này cả Đức Thiện và Cẩm tú Đều nhìn về người đàn ông Có khuôn mặt hơi bạm trợn Vóc người hơi nhỏ Nước da đen Trên vai có mang theo một cái túi Đứng ở gần bà Hai và bà Kim Ly Nên Đức Thiện hỏi Đây là ai vậy ba? Bà Kim Ly lúc này mới lên tiếng Đây là ông thầy Hồ Má lớn mời về coi trong nhà Với phòng má để xem Có gì quấy phá không Mà hôm dày má ngủ toàn gặp ác mộng Ừ Má lớn con nói cũng đúng đó Bữa má lớn có nói với ba và má ba con rồi Tiếng ông Tính vừa nói với ông Đức Thiện Lúc này ông Hồ mới lên tiếng nói Vậy giờ bà lớn dẫn tôi đi coi được chưa? Bà Kim Ly liền nhìn ông Tính Vậy tôi và bà hai dẫn thầy Hồ vào coi phòng tôi nghe ông Ừ, bà đi đi Vậy thôi, em với ông cũng lên phòng nghỉ đi Để chuyện thầy Hồ cho chị lớn coi đi ông Bà Thủy Cúc nói xong Thì ông Tính cũng gật đầu đứng lên đi theo bà Bà Thủy Cúc cũng đi theo sau Còn bà Kim Ly cùng bà hai dẫn ông thầy Hồ đi vào phòng mình Lúc này Cẩm Tú cũng nắm tay Đức Thiện Đi nhanh vào phòng Bước vào phòng liền đóng cửa lại Rồi cũng nắm tay Dắt anh lại ghế Rồi Cẩm Tú cũng ngồi xuống Suốt quá trình Đức Thiện chỉ im lặng Mà đi theo Cẩm Tú thôi Anh có thấy thầy Hồ vào phòng má lớn không Ừ Tôi thấy nghỉ lắm đó Em nghi chuyện gì Tôi nghĩ không đơn giản mà má lớn gặp ác mộng đâu Thêm mời ông thầy Hồ về đây nữa Tôi nghĩ chắc có chuyện gì đó Nhất là hôm bữa tôi lén đi theo bà hai Đi vào phía khu vườn Nhìn bà hai tôi thấy mở ám lắm đó Vậy ý em bây giờ là sao? Anh kêu tên Đực lén theo dõi ông thầy Hổ đi Ừ, vậy em ở trong đây đi Để tôi ra ngoài nói với thằng Đực Đức Thiện mới đến cửa Liền nhớ ra gì nên vội quay lại Em lấy thứ thầy ba cho kêu Bỏ vào gối đi thôi Không lại quên Tôi biết rồi, giờ tôi lấy bỏ vào liền nè Đức Thiện đi rồi, cầm tú cũng cầm thứ thầy ba cho mà bỏ vào trong, ngồi nằm rồi suy nghĩ lại câu chuyện về ông thầy Hồ. Bên trong phòng bà Kim Ly lúc này, ông thầy Hồ đang làm phép lấy nước gì đó từ trong túi của mình ra rồi ngậm vào miệng phun khắp trong phòng. Còn bà Kim Ly thì ngồi trên ghế, bên cạnh có bà hai đứng kế bên xem với vẻ mặt lo lắng. Ông thầy Hồ phun xong thì miệng lẩm bẩm gì đó một hồi rồi lấy trong túi vài lá bùa màu vàng ra, đốt cháy vừng phừng lên. Bà Kim Ly nhìn rồi hỏi, sao rồi thầy? Vòng này oán khí quá nặng, nên mới quấy phá đến bà lớn đây. Tối nay phải đến chỗ đó, để tôi lập đàn làm phép, để chấn yểm lại thì mới được. Vậy phải chuẩn bị những gì thưa thầy? Chỉ cần chuẩn bị cho tôi một cái mâm bên trên có cái lư hương và một ít đèn cầy là được. Vậy để tôi kêu người chuẩn bị liền. Bà Kim Ly quay qua nói với bà hai Bà nhanh đi chuẩn bị đi Dạ tôi đi làm liền Bà hai đi ra ngoài xuống dưới nhà bếp Để tìm con Tâm Thấy bà hai đưa tay quắc mình Thì con Tâm liền nói với con Sen Mày làm dùng tao cái này nha Sen Tao đi đầy xíu Ừ chị để đó đi tôi làm cho Con Tâm đi lại chỗ bà hai Rồi bà hai kề tay Nói nhỏ với nó cái gì đó Mà nó gật đầu lia lia Xong rồi bà hai đi trở lên, con Tâm đi vào nhà bếp rồi nhìn ngó xung quanh như ai kiếm gì đó. Chị dần thấy vậy thì hỏi Mày kiếm gì đó Tâm? Em kiếm vài cây đèn cầy để tối vào phòng em đốt tại bóng đèn trong phòng của em bị hư rồi. Bọc đèn cầy treo ở hốc tủ kia kìa. Mày lại lấy nhiêu thì lấy. Dạ, em cảm ơn chị dần. Tâm bước đến chỗ tủ, thỏ tay lấy vài cây rồi sẵn lấy cái lư bỏ không xài Dưới đích tủ Rồi bỏ vào bọc sách đi ra khỏi nhà bếp Đến chỗ cái bụi cây Mà đứng như chờ ai Trời đã tối Gió lạnh hiều hiều Mà con tâm lạnh nổi hết cả da gà Nhưng con tâm không hay Mọi hành động của mình Đều bị tên được nhìn thấy Bà hai đi vào phòng bà Kim Ly rồi nói Tôi kêu con tâm chuẩn bị hết rồi Giờ mình đi được chưa bà Bà Kim Ly quay sang hỏi ông Hồ Mình đi được chưa thầy Được rồi, giờ thì mình đi đi Bà Kim Ly cùng bà hai đi trước Ông thầy hổ đi sau Cả ba người đều dón rén nhẹ nhàng Như không muốn ai nhìn thấy Cả ba người cùng đi đến bụi cây Ở chỗ con tâm đứng chờ sẵn Rồi sau đó cả bốn người Cùng khôn xuống Mà chui vào phía bên trong Của bức tường Tên đực thấy vậy Liền chạy lên phòng của Đức Thiện Lúc này Đức Thiện và Cầm Tú Đang ngồi ở bàn Cả hai đều im lặng như chờ đợi điều gì. Bỗng nghe tiếng gõ cửa, Đức Thiện đi mở cửa, lúc quay vào thì Cẩm Tú thấy có tên Đực đi theo phía sau, nên hỏi Có chuyện gì hả? Thằng Đực nói là má lớn cùng với bà hai và con Tâm với ông thầy Hổ đã vào phía bên trong vườn rồi. Đức Thiện nói với Cẩm Tú, suy nghĩ qua hồi Cẩm Tú nói Nếu nói vậy, chắc là má hai có điều gì khuất tất mở ám gì nè, vậy giờ anh tính làm... Đức Thiện trầm tư suy nghĩ liên hồi rồi nói Tôi có cách này Nhưng phải nhờ em giúp Nhờ tôi giúp Mà giúp chuyện gì hả Đức Thiện bước đến nói nhỏ vào tay Cẩm Tú Xong thì Cẩm Tú có hơi sợ mà dùng mình Em đừng lo Có tôi ở cạnh em mà Cẩm Tú nghe Đức Thiện nói vậy Thì có hơi yên tâm Nên gật đầu Đức Thiện sau đó quay qua nói nhỏ gì đó với tên Đực Xong thì tên Đực cũng gật đầu Rồi đi ra ngoài Bên trong phía sau vườn, bà Kim Ly lúc này có hơi sợ nên nắm chặt tay bà Hai. Kế bên còn có con Tâm, cũng lạnh hết người mà đi sát vào bà Hai. Còn ông thầy Hồ thì ở đằng trước. Đến gần cái giếng thì bà Hai mới lấy đổ từ tay con Tâm cầm mà đưa cho ông thầy Hồ. Rồi cả ba người là bà Kim Ly cùng con Tâm và bà Hai thì đứng sát vào nhau không dám rời. Ông thầy Hồ bắt đầu bày đèn cây ra đốt lư hương. Thì bỏ mấy lá bùa màu vàng vào trong Lúc này cơn gió lớn bất ngờ thổi đến Cây cối rung cả lên Bà Kim Ly lúc này mặt đã tái xanh Người run hết Ông thầy hổ đang đọc lầm nhầm gì đó Thì bất ngờ Từ đằng sau cái cây Có bóng người trắng xóa Tóc đen xù trước mắt Ẩn hiện dưới làn khói mờ ảo Chị lớn Sao chị lại hại em Em có làm gì đến chị đâu Giọng nói có chút ớn người vang lên, bà Kim Ly lúc này hoàng sợ, run lẩy bẩy, mặt đã không còn chút máu, đứng không vững mà quỷ xuống đất lắp bắp. Em hai, là, là em sao? Cả bà hai cùng con Tâm cũng sợ run lên đến nỗi, miệng không thể mở miệng nói chuyện được. Con Tâm lúc này dưới quần đã ướt nhẹp vì nước đáy, ông thầy hổ kế bên đang lầm bẩm sau đó đốt mấy lá bùa trong lưu rồi nói. Mà quỷ! Màu biến khỏi nơi đây Nếu không thì đừng trách ta Chị lớn Chị nói đi Tại sao lại hại em Giọng nói từ màn khói ẩn hiện Vẫn vang lên Làm người nghe không khỏi lạnh sống lưng Bà Kim Ly bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt mình Là một gương mặt trắng bệch Tóc tai rũ rưỡi Cùng đôi mắt màu đỏ máu Đang trừng to nhìn mình Miệng thì há to ra Dường như muốn nói gì đó Bà Kim Ly hốt hoảng kinh sợ tột cùng, không còn giữ được bình tĩnh mà khóc rồi lắp bắp nói. Em hai, xin em đừng phá chị nữa, chị không hề muốn em chết. Má lớn, cuối cùng má cũng nhận là mình hại má của con rồi. Mọi người cũng đã nghe rõ rồi đấy. Tôi không ngờ bà là loại người độc ác như vậy. Bà Kim Ly nghe tiếng ông tính thì hết cả hồn, miệng lắp bắp. Ông, ông, sao... Chị lớn, em không ngờ chị lại làm ra chuyện như vậy Tiếng bà Thủy Cúc đứng kế bên ông tính Lúc này thì bóng trắng tóc tai bù xù Từ làn khói ẩn hiện đi đến gần chỗ bà Kim Ly Nhìn thấy bà Kim Ly hoảng sợ la lớn Đừng mà em, đừng lại gần, đừng gần lại chị mà, đừng mà Má lớn là con cẩm tú nè Kế bên Cẩm tú là Đức Thiện Đúng, đây là Cẩm tú chứ không phải hồn ma của má con đâu má lớn." Bà Kim Ly lúc này mới nhận ra việc mình bị lừa mà tức giận. "Các người, các người, mọi người nhanh vào trong nhà hết đi, rồi ông thầy hồ này cũng nên rời khỏi đây đi, không là tôi kêu người bắt ông vào tù đó." Ông thầy hồ nghe vậy liền hoảng sợ nói, "Xin ông tha cho tôi, thật ra tôi không biết chi hết, đều do bà lớn mời tôi đến trấn yểm vong hồn dưới giếng này." Để không theo phá bà lớn thôi Ông nhanh mà đi khỏi đây Nếu không thì đừng có trách Nghe thế Ông hổ liền đùm túm đồ mà chạy nhanh đi Ông tính quay qua nói với bà Kim Ly Còn bà Thì nhanh vào nhà lớn đi Tôi kêu má lên đây phân sự tội bà Bà hai lúc này đã bình tĩnh hơn Nên đến đỡ bà Kim Ly dậy Ông tính với bà Thủy Cúc đi vào trước Kế đến là bà hai Đỡ bà Kim Ly Còn Tâm cũng run run mà đi theo cùng. Đức Thiện đưa tay vén tóc cho cẩm tú rồi nói, tôi với em cũng đi vào đi. Ừ, Đức Thiện cùng cẩm tú đi vào, tên đực lúc này cũng chạy theo nói, cậu mợ, cậu mợ, chờ con với, kêu con thổi khói cho đã, rồi đi không chờ con gì hết. Tất cả mọi người đều đi vào hết rồi, nhưng phía sau một gốc cây, có khuôn mặt của một người đã chứng kiến hết mọi chuyện. Ở giữa nhà lớn Ông Tính đang ngồi trên bàn giữa Kế bên có bà Thủy Cúc ngồi cạnh Bà Kim Ly thì ngồi quỳ dưới đất khóc Có bà Hai đứng bên cạnh Cẩm Tú và Đức Thiện Cũng đứng ở bên cạnh ông Tính lên tiếng Thằng Đực đâu Tên Đực đứng phía sau Cẩm Tú và Đức Thiện Nghe kêu liền đi lên trước Dạ thưa ông, có con đây ạ Mày đi qua từ đường Mời bà qua đây liền cho ông Dạ thưa ông, con đi liền Tên Đực đi rồi thì không khí ở nhà lớn đang im lặng, không ai lên tiếng, chỉ nghe có tiếng thú thiết của bà Kim Ly đang khóc. Kim Chi lúc này nghe nhà lớn hơi ồn ào, nên mở cửa đi ra xem, thì thấy mọi người đều có mặt đầy đủ, còn má mình thì quỳ ở dưới nền nhà khóc, nên đi nhanh đến bà Kim Ly. Má, sao má khóc? Má sao vậy? Sao lại quỳ ở đây? Bà Kim Ly không nói gì, chỉ khóc, nên Kim Chi nhìn ông tính hỏi, Ba, Sao má lại quỳ ở đây vậy ba? Ông Tính không nói gì, Kim Chi lại nhìn bà Thủy Cúc, "Má ba, má con bị sao vậy?" Bà Thủy Cúc cũng không nói gì, Kim Chi quay qua nhìn Đức Thiện và Cẩm Tú, "Anh ba, chị ba, hai người nói em biết đi, má em sao vậy? Sao ai cũng im lặng hết vậy?" Kim Chi nhìn bà Kim Ly quỷ khóc mà cô cũng khóc theo. Lúc này bà Hoài cùng bà Thi đi đến, tên Đức thì đi theo phía sau ông Tính. Nhìn bà Hoài đến thì nói: "Má đến rồi, má ngồi xuống đi má." Má, bà nội. Tiếng bà thủy cốc rồi đến Đức Thiện và Cẩm Tú, bà Hoài gật đầu rồi nhìn về phía Kim Chi đang khóc, bên cạnh bà Kim Ly cũng đang quỷ khóc mà hỏi: "Có chuyện gì vậy hả? ngồi xuống trước đi." Bà Hoài nghe ông Tính nói vậy cũng ngồi xuống trên ghế ở trên, bên cạnh bà Thi thì đứng kế bên. Ông Tính nhìn Kim Chi Còn đứng đi qua đứng bên kia đi. Chuyện gì thì chút nữa còn sẽ rõ. Kim Chi đưa tay lau nước mắt, rồi đứng dậy, đi lại chỗ Đức Thiện và Cẩm Tú mà đứng. Cẩm Tú đưa tay lên vỗ vỗ vai Kim Chi mà an ủi Có chuyện gì mà cả nhà mình lại có mặt đầy đủ ở nhà lớn vậy hả? Tiếng của Đức Phước từ ngoài vào nói. Nhìn Đức Phước, ông Tính nói. Còn về đúng lúc quá, qua kế bên kia mà đứng luôn đi. Đức Phước không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn nghe lời đi qua bên cạnh đứng. Lúc này mới nhìn thấy bà Kim Ly quỷ ở dưới nền nhà, nên hỏi, Má, má sao vậy? Sao quỷ ở đó vậy? Con cứ im mà đứng ở đó đi, chút nữa sẽ rõ. Sau đó ông tính nhìn bà Kim Ly nói lớn, Giờ có má và mọi người ở đây. Bà nói đi, có phải bà hại em hoa đúng không? Chứ không phải do em ấy tự tử, tử. Bà nói đi. Bà Kim Ly vẫn khóc lắc đầu, Không, tôi không có làm gì em hai hết Ông phải tin tôi Tin bà Vậy bà nói đi Lời bà nói lúc nãy ở sau vườn là sao hả Đó là do tôi sợ quá mà nói bậy thôi Bà còn muốn chối Nếu không làm điều gì khuất tất Thì hà cớ gì bà phải mời ông thầy hổ đến đây Và lén lúc vào sau khu vườn mà bà bày phép hả Tôi cho bà cơ hội lần cuối Bà không nói Tôi sẽ đưa bà cho ông tránh xử lý đó Nghe đến ông tránh là cảnh sát tỉnh trường, thể nào cũng sẽ bị bò tù, nên bà Kim Ly sợ hãi năn nỉ. Đừng mà ông, thiệt ra tôi không làm gì hại em hai hết. Rồi bà Kim Ly nói tiếp. Ngày hôm đó, em hai có nói với bà hai là kêu tôi qua có chuyện quan trọng dữ lắm, muốn nói với tôi. Nên tôi nói với bà hai là hẹn em hai tối đến ở khu vườn sau chờ tôi. Nhưng mà hôm đó ông ở phòng tôi nên phải chờ ông ngủ rồi tôi mới đi được. Đến khi tôi với bà hai đi ra đến khu vườn nhưng không thấy em hai đâu hết tôi với bà hai đi lòng vòng coi em hai có đứng đợi đâu đó không nhưng cũng không thấy gì hết nên tôi mới nghĩ chắc chờ lâu nên em hai đã về phòng rồi nên tôi với bà hai cũng đi vào nhà tôi không mảy may đến chuyện đó nữa cho đến hôm sau có người phát hiện em hai chết ở dưới giếng thì tôi mới tá hỏa mà sợ hãi vì tôi đã hẹn em ấy ra Mà giờ em ấy lại chết ở trong giếng Vì sợ bị mọi người nghĩ Do tôi hại em ấy Nên tôi không dám nói đến Sau đó cảnh sát đến xác định Khả năng do em ấy tự tử Nên tôi không nhắc đến mà cho qua luôn Nhưng mà từ hôm em hai chết Ít hôm tôi luôn gặp ác mộng Thấy em hai khiến tôi không ngủ được Nên có đến ông thầy hổ xem sao Thì ông nói Là có vong âm của em hai theo phá tôi Nên ông ấy cho bùa Dán ở giếng với trong phòng, để không bị vong theo phá nữa. Chuyện đã qua hơn 20 năm, cũng không có chuyện gì, nếu như cẩm tú không vô cớ, đi đến sau vườn bị khóa, và nói có người kêu mình, và tôi lại gặp ác mộng trở lại. Nên tôi mới viện cớ xin ông, mời ông thầy hổ về để trấn yểm vong hồn em hai, để em ấy không theo phá tôi nữa. Tôi nói thiệt, tôi không có làm gì hại em hai hết, ông phải tin tôi, tôi có thể thề. Đúng đó thưa ông, tôi có thể làm chứng cho bà lớn, chính tôi đã đi cùng bà đến đó mà. Bà hai quỷ xuống nói, ông tính nhìn bà Kim Ly khóc, mà vẻ mặt khi nói dường như là thiệt, nên quay qua hỏi bà hoài. Má thấy sao? Má thấy Kim Ly nói chắc không xạo đâu, có thể lúc Kim Ly chưa đến, làn hòa vô ý té xuống giếng cũng không chừng. Ông tính suy nghĩ hồi lâu, rồi nhìn bà Thủy Cúc nói, còn ý em thế nào? Em nghĩ chị lớn tuy thường ngày hay khó dễ mọi người nhưng em nghĩ chắc chị lớn không dám hại chị hai đâu. Chắc những gì chị lớn nói là thiệt đó. Ông Tính nhìn bà Kim Ly nói Thôi được, tôi tin bà nhưng chuyện bà giấu giếm bởi thầy trấn yểm vong hồn em hai được không thể bỏ qua. Bà phải ở trong nhà tổ mà tịnh tâm sám hối lại một tháng đi. Cảm ơn ông. Ông Tính nói tiếp Từ giờ Chuyện trong nhà giao cho Thủy Cúc lò liệu Giờ bà hai đưa bà lớn vào nhà tổ Mà sám hối đi Dạ tôi biết rồi Bà hai nói xong Thì lại đỡ bà Kim Ly đứng dậy Do quỷ lâu mà đứng dậy có hơi tê chân Nên đứng không vững Kim Chi chạy lại Mà ơi mà có sao không Mà không sao con đừng lo Bà Kim Ly quay qua nhìn Đức Phước Con bớt lo ăn chơi đi nghe Dạ con biết rồi mà má Bà hai dìu bà Kim Ly đi rồi, bà Hoài cũng đứng lên. Chuyện coi như đã xong. Thôi, má về từ đường. Dạ, má đi. Bà Hoài cùng bà Thi cũng rời đi, lúc này Đức Thiện mới lên tiếng. Thưa bà, con có chuyện cần nói. Có chuyện gì thì con nói đi. Thưa bà, do vong hồn má con bị má lớn, kêu người chấn yểm nên không thể siêu thoát được. Con định sẽ mời thầy về làm phép để cởi bỏ chấn yểm cho vong hồn má con được siêu thoát. Ừ, con nói đúng, vậy con cứ lo liệu chuyện đó, mà cũng nhờ con nên bà mới biết được ẩn khúc chuyện của má con. Thật ra lúc trong phòng, Đức Thiện nghe tên được nói chuyện bà Kimly và ông thầy hồ cùng bà hai với quan tâm vào bên trong khu vườn nên muốn tương kế tiểu kế để bà Kimly tự khai, nên đã nhờ cầm mặc đồ trắng giả làm hồn ma của má mình. Để hù dọa cho bà Kimly Để cho tăng thêm sự rùng rợn Mà Đức Thiện đã kêu tên được Lấy đồ, ung khói lên Để bà Kimly khai ra Thì phải có người chứng kiến Nên đã sắp xếp tên được đi mời ông Tính Cùng bà Thủy Cúc vào khu vườn Mà núp ở gần đó Để chứng kiến và nghe được hết lời bà Kim Ly Mọi chuyện đã xong Ông Tính cùng bà Thủy Cúc Cũng về phòng Kim Chi mặt hơi buồn cũng về phòng mình Còn Đức Phước cũng nói Không muốn ở nhà nữa nên đi qua nhà mẹ vợ. Còn tên Đực và con Tâm thì cũng xuống dưới nhà bếp. Chỉ còn mình Đức Thiện và Cầm Tú. Thôi, giờ tôi với em cũng về phòng đi. Ừ, tôi cũng phải đi tắm. Đầu tóc tôi thấy ghê quá nè. Tôi nhìn em vẫn đẹp mà. Cầm Tú nghe lời khen của Đức Thiện mà ngại ngùng liền chạy vào phòng trước. Đức Thiện đứng nhìn theo mà cười. Lúc này Đức Thiện thấy con Sen đang đứng gần đó nhìn mình. Dư có chuyện gì nên nói. Sen, cô làm gì lại đứng đó vậy hả? Con Sen nghe tiếng Đức Thiện nói, đi đến gần có hơi lúng túng. Thiệt ra, con có chuyện muốn nói với cậu. Chuyện gì, cô nói đi. Hai bàn tay con Sen nắm lấy nhau, dường như đang hồi hộp, qua hồi con Sen mới nói, Thật ra con muốn cảm ơn cậu về thuốc mà hôm bữa mà cậu đã mua cho con. Hôm rồi con muốn cảm ơn cậu mà chưa có dịp nói. Đức Thiện cố nhớ lại rồi nói À chuyện đó hả Không có gì đâu Cảm ơn thì cô nên cảm ơn Cẩm Tú Chính Cẩm Tú kêu tôi mua đó Mà tay cô đã khỏi hẳn chưa Con sen cười rồi nói Dạ tay con đã hết rồi cậu Con có cảm ơn mở rồi Nhưng mà con cũng muốn nói lời cảm ơn với cậu Thôi chuyện đó cũng đâu có gì Tôi về phòng Cô cũng coi rồi đi ngủ đi Dạ cậu Đức Thiện đi rồi con sen vẫn đứng nhìn theo mà ngẩn ngơ, rồi nhìn tay mình mà cười một mình. Trong phòng lúc này, Cầm Tú và Đức Thiện đều đã nằm trên giường, vẫn là cái cuối tấn ở giữa hai người. Anh nghĩ sao về lời nói của má lớn? Tôi nghĩ là má lớn nói thiệt, nhưng chuyện má tự tử hay tự té là không đúng. Vậy theo anh, là trước khi má lớn đến chỗ hẹn, thì rất có thể đã có người đến đó trước, rồi sát hại má anh đúng không? Ừm. Tôi cũng nghĩ như em ý, mà thôi em ngủ đi, để chuyện đó tôi sẽ điều tra tiếp. Cẩm tú không nói gì nữa, mà nằm im, cô chợt nhớ tới chiếc bông cô đã nhặt được ở chỗ giếng. Cô sẽ tìm cách điều tra, nếu chiếc bông không phải của má lớn và bà hai, thì nhất định là của người đã gặp má Đức Thiện trước, và có thể chính người này mới là người hại má Đức Thiện. Suy nghĩ đã rồi, Cẩm tú chỉ vào giấc ngủ lúc nào không hay. Từ lúc có đồ của thầy ba cho để ở dưới gối với làm phép sợi dây cho con đeo nên cô không còn mơ gặp ác mộng nữa. Ngủ chưa say nên cẩm tú vẫn luôn cảm giác như có người nhìn mình. Vẫn là cảm giác gì đó giờ trên mặt mình loáng thoáng còn nghe. Cảm ơn em. Nhưng cảm giác này lại an toàn ấm áp nên cẩm tú không để tâm mà chìm hẳn vào giấc ngủ sâu. Qua chuyện bà Kim Ly ít hôm thì Đức Thiện có làm cơm cúng cho má mình, rồi có mời thầy ba đến để giải chấn yểm. Cẩm tú thấy vậy cũng đi theo, cả ba người đi ra sau vườn. Thầy ba đứng chỗ giếng, lấy nhang đốt, rồi miệng lầm nhầm gì đó, mà cả Cẩm tú và Đức Thiện cũng không biết, nên cả hai đứng qua bên xem. Thầy ba lấy nhang cắm xuống giếng xong, thì lấy cây viết, có đem theo, mà vẽ gì đó lên miệng giếng. Cẩm tú đang đứng, thì cảm giác chân mình hơi ngứa, Nên khung người xuống coi Thì thấy có mấy con kiến Nên cô vội bước qua chỗ khác Nhưng vừa đặt chân xuống Thì Cẩm Tú thấy bụi gì dưới chân mình bay lên Nên dở chân qua chỗ khác Rồi ngồi xuống coi Thì thấy có chút bụi cho dưới chân mình Em làm gì vậy Cẩm Tú nghe tiếng Đức Thiện nói Nên đưa tay kêu anh lại chỗ mình Anh lại đây coi nè Đức Thiện đi nhanh đến chỗ Cẩm Tú rồi hỏi Em kêu tôi coi cái gì vậy Cẩm Tú chỉ xuống chỗ cho ở trên đất rồi nói Anh có thấy lạ không? Sao ở đây lại có cho chứ? Chắc chắn phải có người đốt cái gì đó ở đây. Đức Thiện cũng ngồi xuống coi thấy đúng như Cẩm Tú nói nên đưa tay bới lớp cho lên thì thấy chút giấy tờ vàng bạc vừa bị cháy còn sót lại. Cẩm Tú thấy vậy nên nhanh miệng hơn nói Đây là giấy vàng bạc mà tôi nghĩ chắc có người đã có tật giật mình nên mới đến đây đốt giấy vàng bạc cho má anh nhưng mà là ai chứ? Đức Thiện trầm ngâm suy nghĩ, tiếng thầy ba vang lên. Bà Thiện, con đến đây. Đức Thiện cùng cầm tú đi lại chỗ thầy ba. Lúc này chỗ nhang thầy ba đốt, nó cháy phừng lên, nên cẩm tú hỏi. Chuyện gì vậy thầy? Vòng âm này oán khí tích tụ quá lâu, nên thầy đang giải trừ. Không biết có được không, vì vong âm này vẫn còn có điều, chưa cam tâm, nên không muốn diêu thoát. Đức Thiện lúc này mới lên tiếng nói. Mong thầy dáng giúp cho vong hồn má con Được siêu thoát Thầy ba gật đầu Rồi tiếp tục làm phép Nhưng bất ngờ có cơn gió lạ thổi mạnh Làm đổ hết cả nhang xuống đất Thầy ba bất ngờ từ miệng phun ra ngụm máu tươi Cẩm tú cùng Đức Thiện lo lắng chạy đến Thầy có sao không thầy Quá đáng sợ Và độc ác rồi Cả cẩm tú và Đức Thiện nghe vậy Đều nhìn thầy ba Rồi Đức Thiện hỏi Sao vậy thầy Người làm phép để trấn yểm vong âm này rất là cao tay. Người đó luyện một loại tà thuật hại người đã bị cấm. Loại này rất là đáng sợ. Đó là phải dùng máu tươi của mình để nuôi âm binh rồi điều khiển âm binh trở thành bùa để trấn yểm vong âm này. Không chỉ vậy mà người này còn dùng một bộ phận trên người vong âm này là cái lưỡi để cúng tế âm binh. Cho nên vong âm này không thể chỉ ra người đã hại mình được. Cẩm tú nghe thầy ba nói mà dùng mình nên cô không ngờ trên đời này lại có loại bùa ngại đáng sợ đến như thế. Còn Đức Thiện thì tay đang nắm chặt thành nắm đấm, cố kiểm lại sự phẫn nộ trong lòng mình khi nghe lời thầy ba nói. Cẩm tú nhìn thầy ba hỏi Vậy giờ phải làm sao đây thầy? Thầy phải về xem trong sách cổ của Tổ tiên để lại xem tìm cách phá giải loại tòa thuật này. Vậy làm sao biết được Người nào đang luyện tà thuật này vậy thầy Người luyện tà thuật này Phải dùng máu tươi thuần khiết để luyện âm binh Thì người đó phải ăn chay Không được ăn mặn Nếu không máu không sạch Sẽ bị âm binh phản lại Với một khi thầy tìm được cách hóa giải được Loại bùa đã trấn yểm vong âm này Thì tất nhiên Người luyện nó sẽ bị phản lại Nặng thì mất mạng Nhẹ thì phun máu mà bệnh nằm liệt giường Dạ vậy thôi Giờ để anh Thiện đưa thầy về Cẩm tú quay qua nhìn Đức Thiện Thì thấy mặt anh hiện rõ sự đau thương Cô biết Nghe má mình bị đối xử như vậy Phận làm con như anh Làm sao có thể chịu được Đến gần Đức Thiện Đưa tay mình nắm lấy tay anh rồi nói Anh nên bình tĩnh lại Tôi biết hiện giờ anh đang rất đau buồn Nhưng anh phải cố gắng lên Để tìm ra người đã hại má anh chứ Đức Thiện nhìn Cẩm tú Hồi thì bình tĩnh lại Tôi biết rồi, thôi giờ tôi đưa thầy ba về đã Ừ, anh đi đi Rồi cả ba người Cùng rời khỏi khu vườn Đức Thiện đưa thầy ba về Cẩm tú đang đứng trước sân Thì thấy Thanh Bình cùng Đức Phước đi vào tới Anh hai, chị hai Em ba, sao đứng đây Bộ biết tôi về nên ra mừng đó hả Thanh Bình vẫn với cái giọng sắc xéo Còn Đức Phúc thì cứ nhìn cẩm tú Với ánh mắt không mấy đàng hoàng Chị về Thì mắc chi mà tôi phải mừng. Chị hai, sao chị nói chuyện ngủ quá? Thành Bình nghe Cẩm Tú nói thì sượng mặt, nhưng nhanh sau đó hay giọng nói. Thì mừng chuyện tôi có thai, cháu nối dõi của Mai Phủ, hay là em ba sẽ ganh ghét với tôi? Cẩm Tú vẫn nhìn Thanh Bình với vẻ không hiểu chuyện gì. Đức Phương liền nói, thông báo cho tím ba chuyện vui, là vợ tôi đã mang thai rồi. Vậy thì tôi chúc mừng cho anh và chị. Không có, Chị mong là em ba chúc mừng thật Tâm. Thôi, mình vào nhà nói cho mọi người nghe đi mình. Thanh Bình nói xong thì nắm tay Đức Phước đi vào nhà lớn. Cẩm tú cũng bước theo phía sau. Con Tâm, con sen đâu rồi? Tiếng Thanh Bình vừa bước nhà, đã kêu um sùm lên. Dạ, mỡ 2 cậu hai. Tiếng con Tâm vừa chạy lên, nhìn thấy Thanh Bình đã vui mừng cười ra mặt. Con sen cũng đi tới. Dạ, cậu hai, mỡ 2 và mỡ 3 Hứt. Ngày con sen nhìn về Thì Thanh Bình đã hứ Con sen, mày xuống dưới làm lên cho mợ đi nước mát coi Dạ Con sen đi nhanh xuống nhà bếp Thanh Bình nhìn con Tâm rồi nói Tâm, mày đi báo với ông bà Và bà lớn cùng bà ba Già mợ có tin vui để báo Dạ thưa mợ Nhưng mà bà lớn ở bên nhà tổ rồi mợ Sao má lại ở nhà tổ làm gì Con Tâm không dám nói gì Đức Phước liền nói Thật ra tôi không nói cho em nghe vì sợ ảnh hưởng đến con. Má bị bà phạt qua nhà tổ sám hối một tháng, không được ra ngoài. Thành Bình nghe thế thì có hơi bất ngờ nên hỏi. Mà cớ làm sao? Má lại bị ba phạt. Chuyện đó để tôi kể em nghe sau. Con Tâm, đi kêu ông với bà ba được rồi. Dạ. Thành Bình nghe thế nên không hỏi gì nữa, nhưng mặt có vẻ không tốt. Cẩm tú nãy giờ vẫn ngồi im lặng không nói gì. Qua hồi thì con Tâm đi ra phía sau là ông Tính và bà Thủy Cúc ba, má ba tiếng Thanh Bình rồi tới Đức Phước, đến cuối là cầm tố ông Tính cùng bà Thủy Cúc gật đầu rồi ngồi xuống ghế Thanh Bình, con mới về hả? có chuyện chi mà kêu con Tâm vào kêu ba con với má ba vậy? dạ, má ba con mới về, con mời má ba với ba ra đây là để báo một tin vui bà Thủy Cúc với vẻ mặt hơi khó hiểu Ông Tính nhìn Thanh Bình rồi hỏi Tiên vui gì hả? Thanh Bình nhìn qua Đức Phước ý kêu Đức Phước nói đi Nhìn ông Tính, Đức Phước nói Dạ, ba, vợ con đã mang thai cháu nối dõi cho Mai Phủ mình rồi Ông Tính nghe thì vẻ mặt vui mừng hẳn lên còn bà Thủy Cúc thì có hơi bất ngờ Tốt, tốt quá rồi cuối cùng Mai Phủ cũng đã có cháu nối dõi rồi Ông Tính nói xong thì nhìn bà Thủy Cúc nói tiếp, em coi sắp xếp cho người làm nấu mấy món bổ cho vợ thằng hai nghen bà Thủy Cúc không nói gì mà nhìn Thanh Bình hỏi con chắc chưa, đã khám gì chưa dạ, thầy nói chắc rồi mà má nhưng không khám được thầy nói con của con là con cầu con khẩn nên thần thánh thương đầu thai nên không thể đi khám cứ chờ đủ ngày đủ tháng thì con của con tự khắc ra đời bà Thủy Cúc có vẻ nghi ngờ nên hỏi tiếp sao lại có chuyện như thế Không khám sao biết chắc được chứ. Thành Bình nghe như vậy thì vẻ mặt không vui. Nhìn ông Tính nói, Bà cũng biết con về đây cũng gần 2 năm mà không thấy động tĩnh gì. Nên má mới kêu bà hai hốt thuốc cho con uống để mong con sớm sanh cho mai phủ đứa cháu nối dõi. Giờ con có rồi thì má ba lại nghi ngờ hay là má ba không muốn con mang thai nên mới nói như vậy. Ông Tính nhìn bà Thủy Cúc với vẻ mặt không vui. Bà Thủy Cúc liền cười nói, Má đủ có ý đó Nếu con nói vậy thì thôi Để má ba kêu người hầm canh bổ cho con uống Thôi thằng hai Đưa vợ con vào phòng nghỉ đi Đức Phước đưa Thanh Bình đi vào phòng Bà Thủy Cúc mới nói với ông Tính Tôi không phải như vợ thằng hai nói đâu Chỉ là không khám Thì sao biết chắc được chứ Thì nó nói vậy rồi Không lẽ lại nói xạo Tôi với em sao giờ Tôi phải cho người báo cho má tin vui này mới được Nhìn qua con Tâm Ông Tính nói Con Tâm, bày qua báo với bà tin vui này đi Dạ Con Tâm đi rồi Ông Tính mới nhìn Cẩm Tú nói Vợ thằng ba cũng phải nhanh sanh cho ba đứa cháu đi nghen Bà con nói đúng đó Cẩm Tú Con cũng nhanh sanh cháu cho Mai Phủ nghen Má là má trông cháu tự con thôi Còn cái dạng kia Má không có hàm đâu Cẩm Tú có hơi xấu hổ Nhưng vẫn gật đầu cho qua Trong từ đường Thấy con Tâm đến bà Thi hỏi Mày đi đâu? Dạ, Vũ Thi Ông kêu con qua đây báo cho bà tin vui Tin vui gì hả? Dạ, mợ hai có thai rồi Ông biết tin ông vui dữ lắm Nên kêu con qua báo cho bà hay Bà Thi có vẻ mặt hơi bất ngờ sâu xa Khi nghe con Tâm nói nhanh Sau đó bình thường lại rồi nói Ừ, um, vậy mày về đi Để chút Vũ nói lại cho bà sau Dạ Vậy con về nghen vũ Con Tâm đi rồi Bà Thi với sắc mặt lo lắng đi vào bên trong Lúc này bà Hoài đang ngồi tụng kinh Bà chủ Không hay rồi Nghe thấy sự quan trọng cho câu nói của bà Thi Nên bà Hoài dừng tụng kinh lại Đứng lên, đi lại bàn ngồi xuống hỏi Có chuyện gì hả Con Tâm qua báo Nói vợ cậu hai có thai rồi Bà Hoài ngước mắt nhìn bà Thi Với vẻ khó tin Sao có thể Bộ bà quên lời tôi căn dặn rồi hả? Không, tôi không quên Mà đều đặn bò vào mỗi ngày Chỉ có vài ngày mợ hai về nhà mẹ Là không có bỏ thôi Nhưng uống cái đó rồi Thì làm sao có thể có thai được cơ chứ Vậy thì bà xem điều tra coi sao Có phải thiệt sự nó có thai không? Dạ, nhưng nếu mợ hai có thiệt Thì sao bà? Bà hoài thở dài rồi nói Nếu nó có thiệt Thì chắc Âu cũng là do ý trời nên tôi với bà cứ thuận theo ý trời đi. Dù gì đó cũng là cháu của Mai Phủ này, nhưng mà tôi hiểu ý bà, nhưng đó cũng là cháu của Mai Phủ, nên bà đừng có làm điều gì quấy ấy nghen. Bà thì im lặng, nhưng vẻ mặt hiện lên suy nghĩ thâm sâu. Ở nhà tổ, bà Kim Ly đang ngồi ở trước tổ tiên của Mai Phủ để sám hối, thì bà hai từ ngoài mở cửa đi vào, với bộ dạng hớt ha hà hớt hài, đi đến chỗ bà Kim Ly. Bà lớn, Có tin vui Bà Kim Ly mở mắt ra nhìn bà hai Có chuyện chi mà bà nói vui hả Mợ hai có thai rồi bà ơi Bà Kim Ly dường như không tin điều mình vừa nghe mà hỏi lại Bà vừa nói gì chứ Tôi nói là mợ hai có thai rồi Ông biết được nên vui dữ lắm bà ơi Bà Kim Ly với vẻ mặt vui mừng hiện rõ Tốt, đúng là chuyện vui Ngày này tôi đã chờ bao lâu rồi Cuối cùng cũng đến Chỉ cần con Thanh Bình sanh được cháu trai cho Mai Phủ thì tôi khỏi lo điều gì nữa. Nhưng mà đâu phải... Bà im đi. Tôi cấm bà nhắc lại chuyện đó. Còn gì bà nên nhớ chuyện đó bà phải để trong lòng đến khi đem xuống mổ. Cả tôi cũng vậy. Bà Kim lý cắt ngang lời bà hai định nói với vẻ mặt rất chi là lo lắng và sợ hãi. Bà hai nghe thế cũng không nói nữa. Các bạn vừa lắng nghe xong tập hai câu chuyện